mươi 1371, hỏi núi cảm giác bị dòm ngó cứ lẫn vẫn ở trong lòng, Tiêu Trần biết, trong núi lớn này e rằng có sinh linh đáng sợ nào đó. Quay đầu nhìn ra sau, Tiêu Trần nhìn thấy một cái bóng đen xẹt qua cực nhanh, chính là Thái Giám Trần Cung. Trước có sinh linh kinh khủng chưa biết đến và sau có Thái Giám chặn đường cướp của. Nếu như tiếp tục đi tới, tìm kiếm ngọn núi cao nhất, sợ rằng sẽ đối mặt với sinh linh không biết đó. Thế nhưng lùi về phía sau, Thì sẽ gặp phải hoạn quan Thái giám đã đuổi tới rồi Nhất định phải tìm được ngọn núi cao nhất Mình mới có thể mượn thế Với tính tình của Tiêu Trần Rời khỏi dãy núi Cái này là không có khả năng Thế nhưng Tiêu Trần cũng có chút lo lắng Bản thân cấp tiến như vậy Sợ rằng sẽ liên lụy đến trương đại pháo Thực lực của hắn ta quá thấp Nếu không chú ý Khả năng sẽ bị thứ không rõ đánh chết Anh chạy bên trái Tôi sẽ thu hút sự chú ý của Thái Giám, sau khi ra ngoài đi đến hiệu buôn vạn vĩnh tìm Phượng Hà Tiên Tử, nói cho cô ta biết vị trí của tôi. Để cho Trương Đại Pháo trở về tìm Phượng Hà, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Mục đích thật sự của Tiêu Trần chính là muốn đẩy Trương Đại Pháo ra, không muốn liên lụy tới hắn ta. Trương Đại Pháo trực tiếp lắc đầu, không được, công tử một mình cậu ở nơi này quá nguy hiểm, bất luận như thế nào tôi cũng muốn cùng công tử ở một chỗ. Tiêu Trần chẳng muốn nói nhảm với cậu ta, anh xoay người lại. Trương Đại Pháo có chút không hiểu, công tử, có chuyện gì vậy? Đừng nói nhảm nhiều như vậy, bảo anh xoay người thì xoay người. Trương Đại Pháo có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người. Kết quả vừa mới quay người lại, Tiêu Trần đá một cước lên mông hắn ta, trong nháy mắt Trương Đại Pháo bay ra ngoài. Công tử! Trương Đại Pháo trên không trung kêu to lên. Nhớ lời của tôi nói. Trở về tìm Phượng Hà Tiên Tử. Vào lúc này cái bóng đen ở phía sau kia đã cách Tiêu Trần không xa lắm. Tiêu Trần trực tiếp nói với cái giọng thề thế như lưu minh, y tiếng vang vọng khắp núi rằng yên tĩnh. Cháu trai đến đánh cụ nè. Sau khi dễu cực xong, Tiêu Trần cũng không dám dây dưa, huyết dực to lớn mở ra, cực nhanh xong tới phía trước. Thế nhưng thân hình quỷ dị của Trần Cung lúc này dừng lại. Nhìn dãy núi mênh mông vô tận. Vẽ mặt của Trần Cung ngưng trọng, trên tay xuất hiện một lá bùa màu đỏ. Lá bù tự động bốc cháy, một luồng gió mát bắt đầu cuồn cuồn cuốn lên cho tàn màu đỏ để lại sau khi lá bùa thiêu đốt. Tiến vào giữa thiên địa. Động tác của Trần Cung là hỏi núi, thông thường tu sĩ đều sẽ có cái thói quen này. Đi ngang qua đỉnh núi có yêu ma quỷ quái sinh hoạt, tu sĩ thường sẽ lấy loại phù nậy đốt cách thức chào hỏi một tiếng. Xin chủ nhân của đỉnh núi này đồng ý thì tu sĩ mới có thể yên tâm đi qua. Nếu như chỉ là mượn đường, như vậy chủ nhân đồng ý rồi là có thể đi qua, thế nhưng muốn vào núi làm việc, tu sĩ kia phải để lại một thiên tài địa bảo cho yêu ma quỷ quái này. Dù sao đây là địa bàn của người ta, quy tắc vẫn là phải hiểu. Theo lá mùa màu đỏ đang cháy của Trần Cung đến xem. Trong núi này sợ rằng có thứ gì không tầm thường. Vào lúc hỏi đường, rất có chú trọng khi đốt lá bùa màu gì nếu như chỉ là sơn tinh giả quái tu sĩ bình thường cũng chỉ đốt chút lá bùa màu vàng là xong việc hỏi núi với loại cấp bậc sơn tinh giả quái tu sĩ cũng chẳng qua chỉ là theo lễ phép mà thôi tính khí không tốt khả năng cũng sẽ trực tiếp xông qua cấp cao nhất chính là màu tím đây chính là yêu ma quỷ quái đã có thành tựu cấp bậc này tu sĩ thường đều sẽ thận trọng đối đãi nếu như một người không hiểu biết rõ ràng Đốt lá bùa màu vàng cho người khác, có thể sẽ đưa tới chuyện đổ máu. Kế tiếp chính là màu vàng, thông thường không chắc là thứ gì ở ngọn núi, đốt lá bùa màu vàng tuyệt đối không sai. Đốt lá bùa màu vàng chính là bày tỏ sự tôn kính, bình thường đều sẽ được phép đi qua. Lá bùa màu vàng rất là thư thất, trân quý vô cùng, ngoại trừ phù tu ra, tu sĩ rất ít có thể tiếp xúc được. Thế nhưng tu sĩ đi ra khỏi nhà, hay ra giá cao mua mấy tờ từ trong tay phù tu. Để phòng bất cứ tình huống nào. Đương nhiên nếu như gặp phải gian thương bất lương, mấy người bán lá bùa màu vàng giả, vậy hãy tự cầu phúc nhiều đi. Còn những lá bùa đặc biệt bên trên ví dụ nhu màu đỏ, màu đen. Màu bạc, hầu như không có tu sĩ gì dùng. Một tấm lá bùa đặc biệt nói là vô giá cũng không quá đáng, dùng để hỏi đường, quả thực phung phí của trời. Trần Cung là vô chỉ cảnh lâu năm, sức mạnh toàn thân có thể nói là sâu không lường được phải qua đỉnh núi của ai, ai dám không để mặt mũi. Thế nhưng gã vẫn như cũ đốt một lá bùa màu đỏ hỏi núi, có thể tưởng tượng thứ trong núi lớn này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chương 1372, biến số lúc này trong núi lớn yên tĩnh, đột nhiên gió nổi lên. Gió không lớn, thế nhưng thổi quỷ dị, trọng chất mà đến. Thổi cây chồng núi Còn như sóng động, một sóng tiếp theo một sóng, một sóng nhanh hơn một sóng. Đa tạ. Trần Cung bái một cái với núi lớn vô tận, tiếp theo lấy ra một cây cỏ nhỏ màu xanh. Cỏ nhỏ dễ thương, xanh biên biết, ba mảnh lá cây thật dài đung đưa trong gió. Lúc này một sinh vật dáng dấp cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Trần Cung. Thứ này có đầu người thân trúc, đầu là một thiếu nữ nhìn có chút xinh đẹp. Dưới đầu. Từ hai cánh tay đến cái mông đều là ống trúc to lớn. Tứ chi là gãy trúc hơi nhỏ, phía trên tứ chi lá trúc như đào kiếm sắc nhọn. Người quái dị này thận trọng tiếp nhận cây cỏ nhỏ trong tay Trần Cung, nhẹ nhàng bái một cái với Trần Cung. Thay mặt đại nhân nhà tôi tạ ơn tiên sư. Giọng của người quái dị này lại êm tai ngoài ý muốn, như nước suối rốc trách, vô cùng dễ nghe. Được, thay tôi hỏi thăm đại nhân của nhà cô. Trần Cung mỉm cười gật đầu. Nhìn gốc cỏ non rời mình mà đi, Trần Cung cảm thấy thịt đau quá trời, ngay cả khi cười, cơ bắp cũng có chút cứng ngắt. Loại có này gã đã sưu tầm gần 10.000 năm mà chẳng nỡ sử dụng, nhưng hôm nay lại lấy nó ra như một cống phẩm. Nếu không bắt được Tiêu Trần thì sẽ tiếc đứt trụt mất. Trần Cung quyết nhac loai co lát nữa nếu bắt được Tiêu Trần sẽ bẻ gãy chân hắn ruot mat tran để trút giận. Tiên sư ngài làm việc trước đi. Thứ kỳ quái nói xong, biến mất trong không khí. Trần Cung không dám trì hoãn, nhảy về phía bóng dáng quỷ dị trước mặt. Ở trung tâm của dãy núi thiên đảng, có một ngọn núi cực lớn có thể xem như là cột chống trời. Một đôi mắt to rõ ràng đã sinh trưởng trên vách đá của ngọn núi này. Đôi mắt màu vàng đất tản ra thứ ánh sáng quỷ dị, con người đen ngòm thẳng đứng đầy vẻ lạnh như băng. Đại nhân. Một người đầu và thân bằng tre đi đến trước con mắt kia. Dân gốc cỏ non lấy được từ Trần Cung. Là cỏ thiên nguyệt. Một thanh âm vô cùng hùng hậu vang lên. Sau đó một cây dây leo trên ngọn núi sống lại, bò đến bên cạnh người đầu và thân bằng tre quái dị, cuốn đi góc cỏ non này. Tông Diệu, đi xem tên thần vô chỉ cảnh kia đi. Thanh âm hùng hậu ra lệnh. Tên thần vô chỉ cảnh kia có gì không ổn sao, đại nhân? Thứ quái dị tên là Tông Diệu tò mò hỏi. Phải biết đại nhân nhà mình đã ở đây không biết bao nhiêu năm. Thậm chí còn có lời đồn, tuổi thọ của Đại Nhân dài lâu như thế giới này. Thậm chí còn có những sơn tinh quỷ quái nói tuổi của Đại Nhân còn già hơn cả thế giới này. Đại Nhân đã đến đây trước khi thế giới này được hình thành hoàn chỉnh. Cho dù là nói như thế nào thì đều chỉ chứng minh một chuyện, Đại Nhân là sinh linh cổ xưa nhất trong dãy núi thiên đảng, thậm chí là trong đại thế giới này. Đại Nhân vẫn luôn ở đây, Đại Nhân hiếm khi thức giấc, có khi ngủ cả nghìn năm. Hơn nửa đại nhân không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào. Tại sao hôm nay lại quan tâm đến một nhân tộc thần vô chỉ cảnh như thế? Đi đi, ta dường như cảm nhận được khí tức khó lường, có chút giống như khí tức của Sơn Thần. Thanh âm hùng hậu lại vang lên. Sơn Thần Tông Diệu có chút nghi hoặc Đây là một truyền thuyết lâu lắm rồi. Truyền thuyết kể rằng trong thời đại đại địa vô tận, rất nhiều đại thần không thể tưởng tượng đã được sinh ra. Bọn họ thông thiên triệt địa, không gì làm không được. Sơn thần là một trong những vị thần này. Vậy thì sơn thần này có quan hệ gì với chúng ta? Tông Diệu tò mò hỏi. Chúng ta đều là con của sơn thần. Thanh âm hùng hậu có vẻ hơi mỏi mệt, nói xong, đôi mắt kia nhẹ nhàng nhắm lại. Tông Diệu cung kính cúi đầu, bỗng dáng biến mất trong không khí. Ngài về thật rồi. Hay chỉ là ảo giác của ta thôi? Một tiếng thở dài buồn bã vang lên. Tiêu Trần vỗ vỗ huyết dựt bay vào trong tầng mây. Nhìn vào những đỉnh núi cao chót vót, Tiêu Trần vừa bay vừa tìm kiếm ngọn cao nhất. Nhưng biển mây quá dày, che khuất tầm mắt của Tiêu Trần, căn bản không thể nhìn thấy ngọn núi nào cao nhất. Hơn nữa, thân ảnh phía sau Tiêu Trần càng ngày càng gần, nếu không tìm được ngọn núi cao nhất, Tiêu Trần có thể sẽ phải tiêu hao một quả cầu phong ấn nhỏ nữa. Trong khi Tiêu Trần còn đang sức đầu mẻ tráng thì Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi gặm đùi gà trên đầu hắn đột nhiên giật nảy mình. Sau đó hắn lấy Ngọc Sơn Thần ra, lúc này Ngọc Sơn Thần rõ ràng toát ra một tia xanh nhạt yếu ớt. Phải biết rằng Ngọc Sơn Thần ngoại trừ Lưu Tô Minh Nguyệt. Ngay cả Tiêu Trần cũng không dùng được. Nếu Lưu Tô Minh Nguyệt không được khởi động thì Ngọc Sơn Thần sẽ không xuất hiện biến hóa. Điều kỳ quái chính là hôm nay Ngọc Sơn Thần vậy mà lại tự biến hóa. Đó là điều xưa nay chưa từng xảy ra. Chương 1373, biến số 2, Uhu, Lưu Tô Minh Nguyệt nhai hết đùi gà, ngậm một miệng thịt, đưa viên ngọc Sơn Thần xuất hiện dị thường tới trước mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm lấy ngọc Sơn Thần nghiêm túc nhìn, dù sao cũng không hiểu, bèn giả bộ làm màu. Chà, anh nghĩ hình như bác gái tới thăm nó rồi đó. Nó không thoải mái nên mới sáng lên. Tiêu Trần bệnh thần kinh nhập, não động vô cùng lớn. Bác gái là gì vậy? Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò lật qua lật lại Ngọc Sơn Thần, dường như muốn tìm bác gái mà Tiêu Trần nói. Anh cũng là gà mái đây. Tiêu Trần nào có thời gian để tâm đến chuyện này, tốc độ lại tăng lên vài phần. Ồ không sáng nữa rồi, Ngọc Sơn Thần tò mò chọc Ngọc Sơn Thần. Trong lòng Tiêu Trần khẽ động, Bóng dáng quay trở lại vị trí vừa rồi. Lại sáng nè. Lưu Tô Minh Nguyệt vẽ mặt mơ hồ. Xem ra, Ngọc Sơn Thần đã cảm nhận được thứ gì đó. Lúc này kinh nghiệm rất quan trọng. Nhìn kỹ nhé, khi nào thì gọi anh. Tiêu Trần bay sang bên phải. Hả? Nó lại không sáng nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn qua ông Ngọc Sơn Thần. Tiêu Trần lại bay sang trái. Sáng rồi, sáng rồi. Bác gái của nó lại đến rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy dựng lên. Đầu tiêu trần đầy hát tuyến, con bé này thật đúng là vừa học đã lập tức khoe khoang Dù sao tầm nhìn đã bị biển mây trắng mất, không tìm được ngọn núi cao nhất, vì vậy tiêu trần dứt khoát bay về phía bên trái. Ngọc Sơn Thần xuất hiện dị thường, nói không chừng sẽ xuất hiện biến số gì đó. Bóng dáng của tiêu trần hóa thành một vẹt sáng đỏ, nhanh chóng bay về phía bên trái. Giờ phút này bóng dáng Trần Cung đã đến vị trí cách sau lưng Tiêu Trần chưa đầy trăm trượng. Mặc dù vừa rồi Trần Cung hỏi núi đã mất không ít thời gian, nhưng phương thức bước nhảy cách tiến lên quỷ dị của gã còn nhanh hơn rất nhiều so với Tiêu Trần. Cộng với việc bản thân Tiêu Trần cũng đã trì hoãn một thời gian. Bị đuổi kịp cũng là chuyện bình thường. Cảm nhận được Trần Cung đằng đằng sát khí ở phía sau, Tiêu Trần cảm thấy đau đầu nhức ốc quá trời. Đuổi đuổi đuổi, đuổi thằng cha mày cái đồ không có trứng. Tiêu Trần tức giận chửi lấy chửi để. Trần Cung nổi giận, không ai dám nhắc tới chuyện này trước mặt gã. Người ta vốn là thái giám, thân thể có chỗ khiếm khuyết, vậy mà ngươi còn rắc muối vào vết thương của người ta, không đánh chết ngươi mới là lạ. Một sợi tơ màu đỏ xuất hiện trong tay Trần Cung. Dưới sự trót vào của chân nguyên mạnh mẽ, sợi tơ mềm mại đột nhiên sẹp xuống rồi duỗi thẳng tắp, đâm thẳng về phía chân Tiêu Trần. Khoảnh khắc Trần cung ra tay, đốt cuộc gã cũng bình tĩnh lại, bắt một người chết trở về cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Tiêu Trần biết mình không thể tránh được, cũng chẳng thèm trốn. Âm. Sợi tơ cực nhỏ đâm thẳng vào đùi Tiêu Trần, rõ ràng phát ra một tiếng nổ lớn giống như một vụ nổ mạnh vậy. Lực phòng ngự khủng bố của quần áo lúc này được thể hiện ra. Sợi tơ màu đỏ có thể dễ dàng giết chết một vị cảnh giới yên diệt, nhưng không thể nào xuyên qua quần áo của Tiêu Trần. Mà phía trên sợi tơ đỏ, mang theo xung kích lực khủng bố lập tức khiến tiêu trần bay về phía trước như sao băng. Cảm ơn nhá! Thanh âm dễu cợt của tiêu trần vang lên trên không trung. Sau khi sợi tơ đỏ mềm đi, trần cung cuốn nó quanh ngón tay. Vậy mà lại có thể ngăn chặn nhiễu chỉ nhu của tạp gia, rất chi là thú vị. Trần cung cười cười. Gã hoàn toàn không lo lắng việc tiêu trần có thể chạy khỏi tay mình. Bạn đã bao giờ thấy một con kiến thoát khỏi bàn tay con người chưa? Tiêu trần ông đùi, nhè răng trần mắt đau đớn. Nếu không phải nhờ thân thể cực kỳ cường tráng của mình, ước chừng toàn thân sẽ tan rã ngay lập tức. Tiêu trần không dám chậm trễ, liều mạng bay về phía trước. Lúc trước tiêu trần gặp phải kẻ địch. Đánh không lại vẫn có thể dựa vào tốc độ không thể tưởng tượng để đánh du kích. Nhưng lần này gặp phải trần cung, một vị thần vô chỉ cảnh tinh thông thần thông không gian. Bây giờ Tiêu Trần ngay cả lời thế tốc độ này đã mất. Cùng ta trở về đi, thiên đồng đế quốc nhất định sẽ coi ngươi như tổ tiên. Giờ phút này, không khí trước mặt Tiêu Trần bóng vạn vẹo, bóng dáng Trần Cung bước ra từ trong không trung vạn vẹo. Tiêu Trần không thể không dừng thân ảnh lại, nghe được lời nói có chút chế nhạo của Trần Cung, Tiêu Trần cười nhạo, thế nào? Quốc gia của các ông còn thiếu tổ tông à? Quát con miệng lưỡi sát bén. Trần Cung búng to tong a quat con mieng luoi sac ben tran cung bung ngon tay, Sợi tơ đỏ có tên là nhiễu chỉ nhu, trên tay gã lặng yên không tiếng động đâm tới. Trần Cung đã có kinh nghiệm, biết quần áo trên người tiêu trần có thể phòng ngự pháp bảo của mình. Lần này, sợi tơ đỏ đâm thẳng vào bàn tay lỏa lộ bên ngoài của tiêu trần. Chương 1374, tầm tư kín đáo tốc độ của sợi tơ đỏ cực nhanh, nhanh đến mức tiêu trần không kịp phản ứng. Tiêu trần chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể để tránh nó theo bản năng. Tiêu trần ở trên không trung không ngừng bay lên, tránh né sợi tơ đỏ lưu quan. Rất chi là thú vị. Nhìn thấy tiêu trần vậy mà lại né tránh được sợi tơ đỏ của mình, trần cung không khỏi khen ngợi. Những phản ứng cơ thể như vậy chỉ có những người đã trải qua vô số lần sinh tử mới có được. Cơ thể của người như thế đã hình thành một loại tốc độ phản ứng đáng sợ, cho dù não không kịp phản ứng. Cơ thể cũng có thể ứng phó tự nhiên. Mi có thể né được bao nhiêu? Trần cung búng ngón tay như chơi đùa, một sợi tơ đỏ lập tức biến thành hai sợi. Tiêu Trần hoàn toàn không dám đáp lời, sợ nếu mình phân tâm, phản ứng của cơ thể sẽ giảm đi. Nhưng ngay cả khi bị hai sợi tơ đỏ vây quét, Tiêu Trần vẫn tránh né được tất cả. Lại tới. Tơ đỏ lập tức biến thành bốn sợi. Tơ đỏ cực kỳ linh hoạt, đang thành một tấm lưới lớn trên không trung. Tiêu Trần hoàn toàn không thể tránh được. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên giống như nhập ma, không hề né tránh hai sợi tơ đỏ, ngẩng thẳng đầu lên. Nhìn vào có vẻ như Tiêu Trần nghĩ không thông. Muốn tự tử. Trần Cung lại càng hoảng sợ, nếu bị đâm thẳng vào đầu, cho dù thiên tài địa bảo cũng không cứu được. Điều mà Trần Cung muốn là một người sống, nếu không Tiêu Trần làm sao có thể tới đây? Khi ở hiệu buôn vạn vĩnh phỏng chừng đã bật hết hỏa lực làm thịt tiêu trần rồi. Nhìn thấy hành vi tự sát của tiêu trần, trần cung không còn không thể không thu hồi hai sợi tơ đỏ đang vọt tới tiêu trần. Tiêu trần chấp lấy cơ hội thoáng qua này, vọt ra khỏi thiên la địa võng dệt bằng sợi tơ đỏ. Phi, đồ con rùa không trứng, chọc tức ông mày, một lát nữa ông sẽ chém chết mày. Tiêu trần lao ra ngoài. Vẫn không quên quay đầu mắng hai câu. Trần cung tức sùi bọt mép, đồng thời cũng xem trọng tiêu trần hơn một chút. Thằng quắc khốn kiếp này lá gan cũng lớn quá trời, biết chắc gã muốn bắt sống, vậy mà lại dùng chính mạng nhỏ của mình để tìm đường thoát thân. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người dám làm chuyện như thế, nếu lúc đó gã thu chiêu mùn một chút, vậy thì thằng quắc khốn kiếp mung mot có lẽ đã ngõm củ tỏi từ đời nào rồi. Ngay khi tiêu trần lao ra ngoài, lập tức trút đoạn đao sau thắt lưng ra, mở cổ tay mình ra. Máu tươi phun ra, máu phun ra lập tức nổ tung, tạo thành một màn sương máu đỏ tươi. Tầm nhìn lập tức bị che phủ. Tiêu Trần hiểu rằng đối mặt với một vị thần vô chỉ cảnh như Trần Cung không có giới hạn, cho dù người có dở trò thế dở trò nữa thì cũng chẳng bằng một cái tác của người ta. Tiêu Trần làm xáo trộn hoàn cảnh xung quanh, chỉ vì một mục đích, đi xuống dưới. Đi xuống dưới, đi vào trong núi lớn, tầm nhìn phía trên bầu trời quá rộng, chỉ cần bị Trần Cung khóa lại. Hoàn toàn không có đường chạy. Phân Tiêu trần khẽ quát một tiếng, sương máu đỏ tươi đột nhiên trở nên sao động. Thế thân giống hệt tiêu trần được hình thành từ rất nhiều sương máu xuất hiện. Tiên huyết phân thân Tiêu trần rảnh hán không có việc gì đã học một ít thủ đoạn nhỏ trong truyền thừa tiên huyết. Sức chiến đấu của những phân thân này tuy có hạn nhưng có một ưu điểm là khí tức của phân thân và bản cơ gần như giống hệt nhau, rất khó phân biệt. Đi Tiêu Trần ra lệnh cho những phân thân này. Khoảng 50 phân thân lao ra màn sương máu, rời xuống phía dưới với tốc độ cực cao. Trần Cung cười lạnh, muốn dùng phân thân chạy, mi thật là quá ngây thơ. Sợi tơ đỏ trên tay Trần Cung đột nhiên bùng nổ, cuốn về phía phân thân. Tốc độ của sợi tơ đỏ quá nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Hoàn toàn không kịp né tránh. Những phân thân đó bị một đám tơ đỏ đâm xuyên trở thành một chuỗi lớn thịt người mức quả. Trần Cung cũng không sợ xiên chết tiêu trần như thế này, bởi vì gã biết quần áo trên người tiêu trần có thể phòng ngự sợi tơ đỏ của gã. Chỉ cần không thể phòng ngự, vậy nhất định là phân thân. Đúng lúc này, một tiêu trần khác từ trong sương máu lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng tắp hướng xuống phía dưới. Còn muốn dương đông kích tay. Trần Cung cười lạnh, thu hồi sợi tơ đỏ đang đâm xuyên phân thân, Đâm về phía tiêu trần bay ra sau cùng. Sợi tơ đỏ bị thu lại. Rất nhiều phân thân rơi xuống phía dưới. Trong đám phân thân, một tiêu trần đột nhiên nhe răng trần mắt nở nụ cười. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện quần áo của tiêu trần này đã được cởi ra một chút, để lộ vị trí của vai. Tiêu trần sờ lên bã vai bị sợi tơ đỏ xuyên thủng, nhưng kỳ lạ là không đổ máu, tiêu trần này nhìn trần cung ở trên với vẻ mặt dễu cực. Kéo quần áo của mình cot keo quan ao cua minh len Tiêu Trần nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Chương 1375, nửa chừng nhảy ra trình Dạo Kim mà giờ khắc này Trần Cung rốt cuộc cũng bắt được Tiêu Trần kia. Kết quả giả chưa kịp cười thì Tiêu Trần đó bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Trong lòng Trần Cung thầm ga chua kip cuoi thi tieu lên không ổn, quay nhìn lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Trần đang kéo quần áo của mình lên. Biết Tiêu Trần trước mặt là giả. Gã tức giận đạp bay phân thân này ra ngoài Trần cung người bị gại bẫy Giận không kìm được Tơ đỏ trong tay gã đột nhiên tăng lên Một biến thành hai Hai thành bốn Bốn thành tám Biến đến ba mươi hai thì mới dừng lại Ba mươi hai sợi tơ đỏ từ trong tay trần cung phân tán ra Tơ đỏ kéo dài vô tận Điên cuồng đâm về phía đại địa bên dưới Bán kính mười dặm lập tức bị giam cầm Còn Tiêu Trần giờ phút này vừa vặn đã lao tới khu vực biên giới giam cầm của sợi tơ đỏ. Đầm. Tiêu Trần đang di chuyển với tốc độ cao lập tức bị va ngược trở lại. Chuyện này còn chưa kết thúc, Trần cung táo bạo hét lớn một tiếng. Dậy. Trong nháy mắt mây gió đổi màu, mặt đất nứt toát, toàn bộ ngọn núi phía dưới bị sợi tơ đỏ bao het lon mot tieng vay trong nhay mat may gio điên phia duoi bi soi to đo bao phu đien cuong trung chuyển. Ngọn núi lớn mà Tiêu Trần trốn vào vậy mà lại bị toàn bộ sợi tơ đỏ kéo lên. Từ từ bay lên không trung. Tiêu Trần dường như chấp nhận số phận của mình. Bất lực ngồi trên đỉnh núi, đầu gục xuống. Sao không chạy nữa đi? Trần Cung cười lạnh. Con bà nó không chạy nữa, dù sao chạy cũng không thoát được. Tiêu Trần Trần trắng mắt. Nhưng vào lúc này, Trần Cung đột nhiên tran tron hiện không đúng, trên người Tiêu Trần này không có lấy một vết thương nào. Trong ấn tượng của gã vai của Tiêu Trần thật này đáng lẽ phải bị thương. Trần Cung nhận ra điều gì đó, đột nhiên nổi điên, một tác đập nát đầu Tiêu Trần. Điều quỷ gì chính là mặc dù Tiêu Trần bị đập vỡ đầu nhưng lại không có tí máu nào chảy ra. Tiêu Trần không đầu vậy mà lại nghịch ngợm giơ ngón giữa lên. Sau đó hóa thành một đám sương máu tan biến trước mặt Trần Cung. Trần Cung buộc mình phải tỉnh táo lại, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Sau khi tỉnh táo lại, Trần Cung chợt nhận ra Tiêu Trần xuất hiện cuối cùng kia mới là thật. Hắn đã chơi tâm lý chiến với chính mình. Tiêu trần này bị đâm thủng vai, bao gồm cả việc kéo quần áo lên, những động tác này đều là do tiêu trần thật thiết kế. Mục đích là để làm cho mình tin tưởng người rơi xuống kia mới là tiêu trần thật. Khi tiêu trần thật bị bắt, đúng lúc tiêu trần này đang kéo quần áo lên. Khi đó mình hoàn toàn không thể nghĩ đến sự khác thường nho nhỏ đó. Hơn nửa tiêu trần chạy ra ngoài cuối cùng bị mình bắt quá trùng hợp. Đúng lúc tiêu trần trước mắt này đang kéo quần áo lên. Bây giờ nghĩ lại, tiêu trần kia bị bắt quá dễ dàng. Hắn làm vậy là cố ý để mình có thể quay đầu nhìn lại phía dưới, thấy hành động kéo quần áo của tiêu trần kia. Chỉ trong nháy mắt ngắn mũi, vậy mà lại hoàn thành một phân tích tâm lý phức tạp như thế, thậm chí còn thực hiện hành động. Tên nhãi khốn kiếp này thật quá đáng sợ, tâm tư vậy mà lại kín đáo đến thế. Trần Cung dám cam đoan khi thực lực gần bằng nhau thì không ai có thể chơi lại tên nhãi khốn kiếp này. Giờ phút này Tiêu Trần thật đang ngâm nga một giai điệu nhỏ, nhanh chóng xuyên qua những ngọn núi lớn. Tiêu Trần biết cho dù tạm thời thoát khỏi Trần Cung, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Chỉ cần thái giám kia giải phóng thần thức khổng lồ thì sẽ sớm tìm được tung tích của mình. Bịch Năm phút sau, Tiêu Trần nặng nề đáp xuống một đỉnh núi. Lúc này cuối cùng Tiêu Trần cũng nở một nụ cười trên môi. Xa xa có một ngọn núi hùng vĩ đến mức tận cung. Những ngọn núi xung quanh nhỏ bé như con nít so với ngọn núi này. Tiêu Trần biết mình đã tìm được ngọn núi cao nhất mà mình mong muốn. Tiêu Trần quay đầu dựng ngón giữa về phía sau, trước giờ ông mày luôn gặp mày đấy. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt thò cái đầu nhỏ ra khỏi ngực Tiêu Trần. Đại đế ca ca, anh xem Ngọc Sơn Thần nè. Giờ phút này, Ngọc Sơn Thần tỏa ra ánh sáng hơi chói mắt. Tiêu Trần phát hiện bên trong Ngọc Sơn Thần sáng long lanh dường như có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xếp bằng. Người nho nhỏ đó hơi mơ hồ, nhìn không rõ lắm, không phân biệt được là nam hay nữ. Tiêu Trần chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chẳng lẽ thật sự ở nơi này có thứ gì đó liên quan đến Ngọc Sơn Thần. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện này. Dưới chân Tiêu Trần đạp mạnh, thân hình giống như một viên đạn pháo lao thẳng về phía ngọn núi Hùng Vĩ với tốc độ cực lớn. Đúng lúc này, một trận gió lớn kinh khủng nổi lên. Một cây trúc xanh biết đột nhiên bật nghiêng ra từ mặt đất, đập thẳng vào đầu tiêu trần. Tiêu trần đưa tay lên ngăn cản, phản ứng của tiêu trần không chậm nhưng sức mạnh của cây trúc này kinh khủng quá trời. Chương Chương 1376 Nửa chừng nhảy ra trình giảo kim, hai, mặc dù đã chặn lại nhưng nó cũng đẩy ngược tiêu trần về phía sau. Không thể tới gần đó đâu, nhóc con. Một thanh âm êm tai của một thiếu nữ vang lên, sau đó một thứ kỳ quái có đầu người thân trút bay ra trong không khí, đó là tông diệu. Tiêu trần ổn định cơ thể, hơi hiếp mắt nhìn tông diệu, quái. Quái trong miệng tiêu trần ám chỉ quái trong yêu ma quỷ quái. Quái là một thứ rất thân kỳ, người không phải người. Vật không phải vật, nguyên nhân hình thành vô cùng kỳ quặc. Quái bình thường không thành tài được, nhưng con trúc quái này lại mạnh đến mức làm cho người ta tức lộn ruột. Mặc dù thực lực của trúc quái này không bằng một vị lão thần vô chỉ cảnh như Trần Cung, nhưng chắc chắn tương đương với một vị tân thần vô chỉ cảnh như Phượng Hà. Đây là lần đầu tiên tiêu trần gặp một quái có tu vi cao đến thế. Trách không được loại vật này phi phạm không được thiên địa công nhận. Chúng nó không thể tăng lên thực lực bằng cách hấp thu linh khí của trời đất thông thường, đó là lý do tại sao quái không thành tài được. Nhưng tên trước mắt này không biết đang xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhóc con không có tí lễ phép nào cả, chưa hỏi núi mà đã xông thẳng vào rồi. Tông Diệu hơi tức giận nhìn Tiêu Trần. Hỏi ít ít ít nhà mi ấy. Lưỡi giận của Tiêu Trần bỗng bốc lên, lập tức miệng phun ra hương thơm. Ân cần thăm hỏi mẹ người ta. Tên tiêu trần này đã quen hoành hành ngang ngược, không hủy đi núi của Mi là may lắm rồi, còn bảo lão lưu manh này lễ phép hỏi núi sao. Đồ thô bỉ. Tông Diệu cao mày, vốn định dạy dỗ tiêu trần một chút, nhưng nghĩ tới lời dặn dọ của đại nhân, chỉ có thể bỏ qua. Không được phép tới gần đây, cậu nên đổi hướng đi. Tông Diệu tức giận quo quo do cánh tay tạo thành từ trúc. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Lốp đốp, lốp đốp, vô số cây gậy trúc cực lớn từ trên trời giáng xuống. Che trời lấp nhật, giống như màn trời xanh lá trắng trước mặt tiêu trần, chặn kín đường đi. Tiêu trần tức giận đến mức muốn bóp nát quả cầu nhỏ phong ấn để giết những thứ này. Nhưng suy cho cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, nếu bây giờ dùng hết hai quả cầu nhỏ phong ấn thì sau này khi tiến vào hư không đoán chừng sẽ hỏng bét mất. Tiêu trần nặng nề trở xuống núi, nhìn màn trời xanh lá khổng lồ. Cắn răng một cái, dứt khoát vọt tới. Tiêu trần nhất định phải đi qua, nếu không thì chỉ có thể dùng quả cầu nhỏ phong ấn, đó là lựa chọn khi không còn đường lui mà thôi. Tiêu trần bắt đầu chạy băng băng. Một tiếng nổ vang cực lớn từ mặt đất dưới chân truyền đến. Khí áp xung quanh bắt đầu táo bạo. Khí áp gào thét tạo thành một luồng khí khủng bố, giống như một con dao găm sắc bén, điên cuồng cắt đứt mọi thứ xung quanh nó. Khi tiêu trần chạy băng băng. Mọi thứ xung quanh đều bị cắt nát, bị dòng không khí cuốn lên trên đỉnh đầu. Đó là chiêu khởi đầu chấn thiên thức trong sát sinh quyền phổ. Một cái đĩa khổng lồ với đường kính tới ba dặm được hình thành trên đỉnh đầu, áp lực khủng khiếp khiến không khí xung quanh trở nên loãng hơn. Cảm nhận được quy lực khủng bố của chiếc đĩa khổng lồ trên đỉnh đầu tiêu trần. sắc mặt của Tông Diệu thay đổi. Tông Diệu có thể cảm nhận được sát khí trong luồng khí kinh khủng kia. Khí tức giết sạch tất cả này vậy mà lại khiến cô không trết mà rung. Cô không hiểu làm thế nào mà một đứa nhỏ có vẻ bình thường lại có thể sử dụng một chiêu thức khủng bố như vậy. Win Lúc này, tiêu trần đột nhiên dừng lại, hung hăng đấm một cú súng mặt đất. Khi cú đấm co khong ret ma run rơi xuống, chiếc địa phía trên bầu trời với một khí thế vô song điên cuồng vọt tới những cây gậy trúc kia. Nhất thời trời đất trung chuyển, bụi mù điên cuồng nhấn chìm vạn vật xung quanh. Trong tích tắc tầm mắt chìm ngập này, tiêu trần đột nhiên thay đổi tư thế. Chân phải tiêu trần nửa ngồi xuống tạo thành tư thế trung bình tấn, chân trái duỗi thẳng ra, thân thể đè thấp vặn người sang một bên. Tạo thành một tư thế ra quyền cực kỳ đẹp mắt. Đây là chiêu thức thứ hai sát sinh quyền phổ, lạc thiên thức. Luồng khí xung quanh giống như một lưỡi dao sắc bén lúc này bắt đầu nén lại liên tục. Luồng khí khổng lộ vô cùng to lớn trong nháy mắt đã bị nén lại thành kích cỡ nắm tay luồng khí sau khi bị nén này bao trùm nắm tay phải của tiêu trần luồng khí trong suốt lập lòe chợt sáng chợt tắt oanh một ngọn lửa màu vàng bùng lên trên cơ thể tiêu trần đó chính là nghiệp hoả sau khi biến dị nắm đấm của tiêu trần cũng theo đó bùng cháy dữ dội uy phong lẩm lẩm quyết khí quanh người tiêu trần đột nhiên bộc phát hai mắt trở nên đỏ như máu phù văn quỷ dị lại bò lên mặt hắn Gạo, một tiếng chiến trống phấn chấn lòng người phát ra từ miệng tiêu trần, đó là tiên huyết gạo thét. Chương 1377, Lạc Thiên Thức kèm theo tiếng gạo thét này, ngọn lửa màu vàng trên người tiêu trần bốc lên, phóng thẳng lên trời. Khí tức kinh thiên động địa điên cùng bộc phát, không ngừng tăng lên trong nháy mắt đã đạt tới cực điểm. Lúc này khói bụi tan biến. Đúng như Tiêu Trần dự đoán, chấn thiên thức không thể phá tan được cây trúc của Tông Diệu. Nhưng không sao cả, là thiên thức tiếp theo chính là sát chiêu thực sự của Tiêu Trần. Nhìn tư thế ra quyền rất chi là đẹp mắt của Tiêu Trần, sắc mặt Tông Diệu trở nên vô cùng khó coi, bởi vì cô thực sự cảm thấy bị đe dọa. Trực giác nói với Tông Diệu rằng nếu cô đỡ một chiêu này, cô sẽ bị thương nặng. Nhìn ngọn núi hùng vĩ đến cực hạn phía xa, Tông Diệu cắn răng. Không thể để cho người ngoài quấy rầy đại nhân. Tông Diệu nhẹ gật đầu. Róc rách. Nghe như tiếng nước chảy róc rách, trong không khí một loại gận sóng như sóng nước xuất hiện. Các gận sóng cực tốc mở rộng, lập tức lan ra mười dặm xung quanh. Từng đám măng trồi lên khỏi gận sóng, măng mọc cực nhanh, chỉ ra rất nhiều nhánh. Trong nháy mắt, một biển trúc rậm rạp đã được hình thành. Nhưng Tông Diệu không còn thời gian chuẩn bị nữa. Bởi vì tiêu trần đã đấm mất rồi. Ngọn lửa màu vàng cao ngất trời trên cơ thể tiêu trần phản chiếu ánh sáng rực rỡ ra hai bên. Bóng dáng tiêu trần dần dần mờ nhạt cho đến khi biến mất không thấy nữa. Oanh đùng đùng. Đột nhiên, một khe rảnh khổng lồ giống như một cái hào xuất hiện trên một con đường không thể giải thích được. Miệng khe rảnh này rộng khoảng chừng 5 mét, sâu 10 mét, quả thật vô cùng khủng bố. Cái khe rảnh này bay thẳng đến mảnh rừng trúc cực lớn kia. Nó quay cùng dữ dội giống như địa lông, làm cho mặt đất trung lên, nhanh như lưu tinh cản nguyệt, làm cho không khí nổ tung. Nhưng lại không thể nào nhìn thấy bóng dáng của tiêu trần, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng rất mờ ở phía trước khe rảnh. Quỳnh Cái khe rảnh này hung hăng đập thẳng vào màn trời xanh lá khổng lồ phía trên. màn trời xanh lá này nhảy mắt nát bấy, cây trúc cực lớn ầm ầm sụp đổ, ngã xuống làm khói bụi tung tóe đầy trời. Khe rảnh không ngừng đụng nát màn trời xanh, lao về biển tre phía trước do Tông Diệu bố trí. Thần thông còn chưa bố trí xong đã bị cái khe rảnh này lập tức nghiền nát, biển trúc cũng bị nghiền thành bột. Máu xanh từ khóe miệng Tông Diệu chảy ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sao cậu dám? Tông Diệu nổi giận lao thẳng về phía khe rảnh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng Tông Diệu, để cho hắn qua đi. Đại nhân! Tông Diệu dừng lại. Nhìn về ngọn núi cao ngất phía xa, có chút khó hiểu. Hoành hoành, khe rảnh này phá tan biển trúc, không dừng lại một giây phút nào cả. Nó xuyên qua một ngọn núi lớn, để lại một đường hầm khổng lồ. Sau đó băng qua một con sông lớn trên núi, nước của sông lớn được chuyển hướng theo một khe rảnh cực lớn. Cái khe rảnh này sau khi đi qua một trăm dặm, cuối cùng cũng dừng lại. Ta ít ít ít bà mẹ mi. Thanh âm tức giận của Tiêu Trần vang lên. Lúc này, Tiêu Trần đã ngã một khe rảnh phía trước, có thể nói là vô cùng thê thảm. Thịt trên mặt anh gần như đã nhảo nguyệt, xương bàn tay phải cong ra ngoài theo một gốc kỳ lạ. Không chỉ vậy, Tiêu Trần có thể cảm thấy xương cốt toàn thân gần như vỡ nát một nửa. tổn thương mà cú đắm này mang lại cho Tiêu Trần cực kỳ khủng bố. Hoa! Wow. Lưu Tô Minh nguyệt sợ đến mức bật khóc, vội vàng cùng ngọc sơn thần chữa trị vết thương cho Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ mong đứng lên. Hiếp mắt nhìn khe rảnh cực lớn kia. Quy lực của lạc thiên thức này vượt xa sự dự đoán của tiêu trần. Tiêu trần nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ là do mấy thứ linh tinh mà hắn đã thêm vào. Nghiệp hỏa biến dị, tiên huyết gào thét, thân thể cương thi, tiêu trần đã thêm hầu hết mọi thứ có thể sử dụng vào cú đấm này, khiến quy lực của cú đấm này trở nên khủng bố đến thế. Nói cách khác, cú đấm này là chiêu mạnh nhất của tiêu trần hiện tại. Tiêu Trần đoán chừng với cú đấm này có thể chiến đấu cứng trắng một hồi với một vị thần vô chỉ cảnh như Phượng Hà Tiên Tử. Đương nhiên chỉ có thể cứng trắng một lúc, dù sao sau khi dùng hết một chiêu này, mình sẽ biến thành dạng gì, Tiêu Trần vừa rồi cũng đã cảm nhận được. Tiêu Trần nhất Lưu Tô Minh Nguyệt lên, điên cuồng lao về phía ngọn núi lớn hùng vĩ, bởi vì bóng dáng Trần Cung đã cách đó không xa. Khi càng đến gần ngọn núi lớn hùng vĩ, Ngọc Sơn Thần trong tay Lưu Tô Minh Nguyệt càng lúc càng sáng. Bóng dáng nhỏ bé trong ngọc sơn thần cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Trần tranh thủ thời gian nhìn bóng dáng kia. Sợ tới mức suýt chút nữa đâm vào cây. Hóa ra bóng người kia vậy mà lại trông rất giống lưu tô minh nguyệt. Sự giống nhau này không phải là giống nhau về khuôn mặt, mà là giống nhau về thần thái. Tiêu Trần gần như chắc chắn bóng dáng trong ngọc sơn thần chính là lưu tô minh nguyệt sau khi lớn lên. Chương 1378, dựa thế giết người chỉ là, bóng dáng trong ngọc sơn thần tràn đầy tiên khí, lớn lên càng không thể chê, đẹp như tiên nữ. Tiêu Trần khó có thể tưởng tượng được lưu tô minh nguyệt hết ăn lại nằm bây giờ lại có thể trở nên xinh đẹp đến thế khi lớn lên. Mi cứ chạy nữa đi. Một giọng nói chói tai vang lên bên tai Tiêu Trần, hóa ra Trần Cung lại đuổi kịp Tiêu Trần, chặn ở phía trước. em mơ hồn bất tán. Tiêu Trần vui vẻ dừng lại, đặt lưu tô minh nguyệt vào trong ngực. Không chạy trốn nữa à? Trần Cung tò mò hỏi. Ông mày chạy thắng à? Tiêu Trần thở hỗn hện vỗ ngực, nhưng ánh mắt lại quỷ dị nhìn về phía một cái cây lớn có phần dị thường phía sau. Trần Cung ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu sớm nghĩ thế chẳng phải sẽ không mệt như vậy rồi sao? Lão hồ ly Trần Cung này hoàn toàn không tin lời nói của Tiêu Trần thằng nhãi chết tiệt này tâm tư cực kỳ kín đáo. Tin hắn à? Có quỷ ấy. Đúng lúc này, cái cây lớn kia nhẹ nhàng chuyển động, vậy mà lại sinh ra một đôi bàn tay cực to. Tiêu Trần đột nhiên lùi lại hai bước, nhìn phía sau Trần Cung với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, phía sau ông có một con quái vật kìa. Ha ha, nhãi con, nói dối cũng phải dùng não đấy. Thần thức tạp gia nhảy bén như vậy, đừng nói là một con quái vật. Ngay cả một con mũi cũng đừng hồng Vù vù vù, Trần Cung chưa kịp nói xong Bầu trời đột nhiên tối sầm lại Một móng vuốt cực lớn dán xuống Đè thẳng Trần Cung vào trong đất Tiêu Trần đã sớm đề phòng Trong tích tắc móng vuốt dán xuống Tiêu Trần đã lập tức chạy trốn Phi Giả vờ con bà nó chứ Tiêu Trần nhân cơ hội này bật hết tốc lực bay thẳng đến núi lớn Mặc dù Trần Cung bị đập vào trong đat tieu tran đa som đe phong trong tich tac mong vuot giang xuong tieu tran đa lap tuc chay tron phi gia vo con ba no chu tieu tran nhan co hoi nay bat het toc luc bay thang đen nui lon mac du tran cung bi đap vao trong đat Nhưng gã tinh thông thần thông không gian nên gần như ngay lập tức thoát ra. Nhìn cái cây lớn trước mặt, sắc mặt Trần Cung tức giận xanh cả mặt. Cái thứ này không phải yêu, bởi vì nó không hóa hình, không có yêu khí, nó là một phần của thiên nhiên. Cho nên ngay cả Trần Cung cũng không nhận thấy sự tồn tại của nó. Huynh Sợi tơ đỏ trong tay Trần Cung gắt gao kiềm chặt cây lớn, nhảy mắt đã siết nó nát bấy. Trần Cung nhìn về phía xa với ánh mắt tối tâm, Lần này gã thực sự tức giận. Hết lần này đến lần khác bị một thằng nhãi chết tiệt chơi đùa như thế này, ngay cả nơi Bồ Tát cũng không chịu nổi. Nhưng mà, lúc này tiêu trần đã xuống tới đáy của ngọn núi hùng vĩ kia, đã đến mục đích của mình. Nhìn về phía ngọn núi giống như cột chóng trời, tiêu trần không chút do dự, huyển hóa ra huyết dịch, bay thẳng lên. Công tử Đúng lúc này, tử thần đột nhiên chạy ra ngoài, sắc mặt tử thần rất khó coi. Tôi biết. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu tử thần đừng nói nữa. Công tử, cẩn thận một chút. Tử thần lo lắng dặn dò, nhưng bóng dáng không biến mất mà cùng Tiêu Trần bay lên trên. huýt. Tiêu Trần nặng nề đắp xuống đỉnh núi. Đối mặt với ngọn núi dưới chân, Tiêu Trần nhẹ nhàng bái, mượn dùng thân thể một lát, nếu có quấy rầy, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Hóa ra khi Tiêu Trần đến đây... Hắn đã phát hiện ra rằng ngọn núi này thực sự sống. Tử thần đi ra cũng là vì nhận ra ngọn núi này có vấn đề. Hơn nửa tử thần còn cảm nhận được ngọn núi này có lẽ giống như chính mình, không phải là sinh linh của thời đại này. Nó cũng bị đại đạo bỏ rơi. Sau khi tiêu trần nói xong, một cơn gió núi nhẹ nhàng phất qua mặt hắn. Cảm ơn. Tiêu trần nhẹ giọng nói. Tiêu trần nhìn về phía xa xa, hít sâu một hơi. Núi cao tinh tế đang vào nhau, liên miên chập trùng, trong sương khói mờ ảo như xa như gần, như gần như xa. Dãy núi đều ở dưới chân, trong trống trải cao xa, cao đến mức tiêu trần cảm thấy có thể đưa tay ra có thể chạm vào trăng lưỡi liền. Đối mặt với núi non bao la bát ngát, bầu trời xanh thẳm vô tận, khiến cho con người ta không khỏi cảm khái sự nhỏ bé của chính mình. Gửi thân phù du giữa trời đất. Còn con như hạt thóc trong bể xanh, trích thơ, bài phú tiền xích bích của Tô Thức có lẽ câu này vừa vặn phù hợp với tình hình lúc này. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều này. Chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh núi, một cơn gió thổi tới làm rối tung mái tóc đen của Tiêu Trần. Những ngọn núi mênh mông, tung hoành không dứt, lại không có gì nổi bật trên thế giới. Chỉ có một ngọn núi như thế, tỉnh lặng trong gió như thế, khung cảnh hoang vu như thế. Mới có thể lấy được nhịp điệu của đất trời, cơ hội trùng hợp của tạo hóa, khiến lòng người say đắm. Theo cách này, cảm nhận đời người, thế giới, lịch sử, ai cũng như thế. Để cho tỉnh lặng xua tan hối hả nhộn nhịp, để cho mát lạnh xóa đi nóng vội. Để cho chân thực trở thành viễn du, để cho trực rỡ lấy đi sự thô ráp. Chỉ như thế chúng ta mới có thể đạt được đại đạo của thế gian. Chương 1379, giữa thế giết người, hai, một luồng khí thế bá đạo mênh mông từ từ bốc lên trên người tiêu trần. Cái loại khí thế biển tận trời là bờ, núi cao là đỉnh nhân tạo, lặp đi lặp lại. Núi non lúc này dường như bừng tỉnh, chúng nó rung động mạnh liệt, dường như đang đáp lại tiêu trần. Tiêu trần từ từ mở mắt. Ánh mắt thản nhiên và tỉnh lặng, mang theo một loại khí thế chẳng sợ điều điều chi. Tiêu trần nhẹ nhàng vươn tay, Một cành cây từ dưới bay lên chui vào trong tay hắn. Trên người tiêu trần có hai thanh đao, một thanh độc hồn, một thanh đoạn đao, hoàn toàn không thể phù hợp với khí thế hiện tại. Còn có một thanh trường kiếm tên là Liên Thương Sinh, mặc dù rất hợp với hoàn cảnh này, nhưng là một thanh kiếm không giết người. Tiêu trần chỉ có thể thay thế bằng một cành cây, dù sao đều là dụng lực, có chắc hay không cũng không quan trọng. Tiêu trần thở ra một hơi, chậm rãi dùng hai tay nâng cành cây dài trong tay lên rồi hít một hơi thật sâu. Tinh khí, thần lúc này đã đạt đến đỉnh phong, hơi thở đầu tiên quan trọng nhất của một võ phu đã được Tiêu Trần sử dụng vào thời điểm quan trọng nhất này. Trong dãy núi Thiên Đãng vô tận, giờ phút này một đám sương mù lớn bốc lên và những đám sương mù này đều bay lên bao trùm toàn bộ ngọn núi lớn. Đúng lúc này, bóng dáng của Trần Cung đã xuất hiện trên đỉnh núi. Mặc dù nhận thấy thế núi toàn bộ dãy núi Thiên Đãng dường như đang hội tụ ở đây, Nhưng Trần Cung cũng không để ý lắm. Bởi vì Tiêu Trần quá yếu, yếu ớt đến mức dù có giao sức mạnh của cả dãy núi cho hắn thì cũng không thể làm nên sóng gió gì. Nhìn thấy Tiêu Trần đang dơ một cành cây lên, Trần Cung rốt cuộc không nhìn được cười. Mi muốn đấu với ta bằng cành cây này. Không. Tiêu Trần cười lắc đầu. Ồ! Thật thú vị, vậy tại sao Mi lại cầm một cành cây? Bởi vì tôi sẽ giết ông bằng cành cây này. Tiêu Trần vừa nói xong đã hung hăng vung cành cây trong tay xuống. Trong một chớp mắt, mây gió giữa thiên địa lại nổi lên. Mây trong núi đã đến, gió trong núi đã đến, mưa trong núi đã đến, khí lông mạch trong núi cũng đã đến, tất cả đều đã đến rồi. Một thanh âm bá đạo mênh mông lúc này bỗng vang lên giữa trời đất. Tiếng một đau, lùi một đau, chỉ một đau của tôi, ai có thể cản được đau chứ? Sớm cũng giết, muộn cũng giết, dù sao đều giết. Không bằng nhanh giết. Nhất đào khoái sát. Một luồng đào khí cực kỳ sắc bén cứ thế trống rỗng sinh ra. Nó đến quá đột ngột, quá nhanh chóng. Đào khí này nhanh đến mức dường như vẫn đang kề vào cổ người khác, chỉ chờ mệnh lệnh của chủ nhân là sẽ lấy mạng chó của ngươi. Trần Cung vừa phát giác có gì đó không đúng, nhiễu chỉ nhu trong tay vừa mới tách rời ra thành bộ dạng thiên nữ tán hoa, gã đột nhiên cứ thế dừng lại. Mọi thứ đến quá nhanh. Đi lại càng nhanh hơn Lúc này thiên địa đã yên tĩnh lại Tất cả dị tượng đều biến mất Ngọn núi lớn dường như lại chìm vào giấc ngủ Tiêu Trần và Trần Cung cứ thế đứng đối mặt với nhau Những sợi tơ đỏ mềm mại rủ xuống trên mặt đất Trần Cung trong mắt đầy vẻ không thể tin Nhưng gã không thể không tin Mi dùng đau à Trần Cung hỏi Đương nhiên Tiêu Trần gật đầu Ông đã từng nghe một câu ngạn ngữ Tin không mấy kẻ dùng đau cuồng cuồn, cuồn cuồn dùng đau mấy đại đế. Khóe miệng Trần Cung có giật hai cái, như thể gã đã nhận ra điều gì đó. Thật lâu sau, Trần Cung thở dài một tiếng, mi thắng rồi. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu. Đau nhanh lắm. Trần Cung quay người rời đi. Phục. Trần Cung mới vừa đi được ba bước, đầu của gã nháy mắt bỗng phóng lên trời, máu tươi điên cuồng phun ra. Tiêu Trần tung một cú đá, coi đầu Trần Cung như một quả bóng, đá bay về phía xa. Tiêu Trần ngồi trên đỉnh núi, cảm thấy bắp chân như có chút nhũng ra. Lần này có thể thắng đơn thuần là do giết Trần Cung trở tay không kịp, nếu Trần Cung thả ra lĩnh vực, một đao kia căn bản không gây thương tổn được gì cho gã. Đương nhiên, trên đời này không có chữ nếu. Trần Cung bởi vì khinh địch, đã phải trả một cái giá rất lớn là mạng sống của chính mình. Lúc này... Có hai người hiệu buôn vạn vĩnh xuất hiện ở trong dãy núi thiên đảng, bên cạnh các nàng là Trương Đại Pháo. Người đứng đầu là một nữ tử xinh đẹp trong bộ váy trắng, giữa đôi lông mày xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Phượng Hà, vì sao không nói sớm cho tôi biết? Trong lời nói của nữ tử váy trắng có chút ý trách móc. Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài, lão bản, tiểu gia hỏa kia tuy tướng mạo rất giống với người đó, tên cũng giống vậy, thế nhưng về tính cách tu vi căn bản là hai người. Sợ quấy rầy lão bản cho nên mới không nói cho ngài. Hai người này chính là viện binh do Trương Đại Pháo tìm tới khi trở về hiệu Buôn Vạn Vĩnh. Nữ tử Vấy Trắng, chính là lão bản của hiệu Buôn Vạn Vĩnh, Nhan Tử Ninh. Chương 1380, Lưu Tô Minh Nguyệt lớn lên một vô chỉ cảnh lâu năm, là chị họ của lão tổ nhà họ Nhan Vô Song Thành. Trương Đại Pháo nghe được cuộc nói chuyện của hai vị tiên tử, cũng đã hiểu. Lớn lên giống tiêu trần, tên cũng giống vậy, ngoài trừ Đại Đế còn có thể là ai. Xem ra các nàng cũng có chút liên quan với Đại Đế, xem ra vẫn là thiện duyên. Trương Đại Pháo nghĩ một lát, hành trình hư không hung hiểm dị thường, con của Đại Đế đi vào hư không, cần phải có người chiếu cố, sao không nói thân phận của công tử cho các nàng biết, cứ như vậy, hiện nhiên có thể đảm bảo công tử lên đường bình an. Trương Đại Pháo lập tức nói cho hai người biết Tiêu Trần là con trai của Đại Đế. Không biết nếu Tiêu Trần biết thì có đánh chết Trương Đại Pháo hay không? Chẳng hiểu ra sao, mình lại trở thành con trai của mình, ai có thể chịu được điều này? Không nói thì thôi, Trương Đại Pháo vừa nói, Phượng Hà Tiên Tử cùng với Nhan Tử Ninh càng sầu lo. Lúc này từ miệng của Trương Đại Pháo các nạn cũng đã biết, thân phận trước đây của người kia lại là thôn thiên Đại Đế. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại thấy bình thường trở lại, cũng chỉ có đại đế mới có năng lực uy thế như vậy. Đồng thời hai người bọn họ lại có chút mất hứng. Bởi vì đại đế thế mà lại có con. Thế nhưng bất luận như thế nào, con của đại đế cũng không thể gặp chuyện không may ở dưới mí mắt mình, nếu không e rằng sẽ ấy nấy suốt đời. Lúc này, một điểm đen nho nhỏ nhanh chóng vọt tới, mang theo tiếng thét thê lương. Nhàng tử ninh nhẹ nhàng phất tay, cái điểm đen nhỏ kia đi tới bên ba người họ không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. thứ này thế mà lại là một cái đầu người. hơn nữa ba người bọn họ đều biết người này, không phải hoạn quan trần cung kia thì là ai. trương đại pháo không biết, thế nhưng nhan tử ninh và phượng hà lại biết rất rõ ràng. thực lực của trần cung đạt tới trình độ nào? nhan tử ninh nhìn dãy núi mênh mông, chân mày hơi nhíu lại, giọng ngưng trọng nói, mặt cắt trân nhẵn, chắc là bị một đao chém xuống. phượng hà nghi hoặc. Thế nhưng chúng ta không cảm nhận được thiên địa linh khí dao động, chắc là không xảy ra đại chiến. Cô cảm thấy ai có thể một đao chém xuống đầu của vô chỉ cảnh? Nhàng tử ninh lo lắng hỏi. Nam Cung Lạc. Phượng Hà hỏi. Cô ta cũng không làm được. Nhàng tử ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không chúng ta đi xem đi. Trương Đại Pháo có chút nóng nảy, các người ở nơi này phân tích cái gì? Công tử vẫn còn chưa chết đâu. Ba người lại xuất phát, đi về phía đầu người vọt tới. Tiêu Trần ngồi ở trên đỉnh núi một hồi, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vào lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt ông Ngọc Sơn Thần chạy ra. Đại đế ca ca anh xem, anh xem. Lưu Tô Minh Nguyệt dơ Ngọc Sơn Thần lên, đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần phát hiện, nữ tử trong Ngọc Sơn Thần, lúc này lại có thể đứng lên, dường như là muốn đi tới. Lúc này một đôi mắt thật to trên vách đá dựng đứng của núi lớn bỗng nhiên mở ra. Con mắt màu vàng đất không hề có dáng vẽ trầm lắng, hoàn toàn lạnh lẽo trước đó. Thay vào đó là sự kích động và không thể tin được. Công tử cẩn thận. Tử thần che ở trước mặt tiêu trần, thúc giục tiêu trần mau rời khỏi nơi đây. Tiêu trần lắc đầu, nó không có ác ý. Ngoài miệng tiêu trần nói một câu như vậy, nhưng vô cùng gian manh bỏ một quả cầu nhỏ phong ấn vào trong miệng. Ngậm cầu nhỏ phong ấn, Tiêu Trần lẳng lặng đợi chuyện thay đổi. Tiêu Trần có loại dự cảm, có lẽ lần này có thể làm rõ ràng lai lịch của Ngọc Sơn Thần, còn có thân thế của Lưu Tô Minh Nguyệt. Sơn Thần Đại Nhân, Ngài, Ngài thật sự đã trở về rồi. Lúc này một âm thanh trầm thấp kích động vang lên ở bên trong trời đất. Em mờ thanh vừa bắt đầu vang lên. Ngọc Sơn Thần phát ra hào quang xanh lục, bay thẳng lên trời cao. Dưới sự bao phủ của ánh huỳnh quang xanh lục, tất cả thực vật bắt đầu sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, cả ngọn núi đã trở thành một đại dương xanh biếc. Len keng, len ken. Đột nhiên từng tiếng chuông trong trẻo truyền ra, tiếp theo một gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lợn gợn tới, giam cầm toàn bộ ngọn núi lớn. Tiêu trần và tử thần phát giác, lúc này bản thân lại không thể động đậy được, thế nhưng tiêu trần cũng không hoảng sợ. Bởi vì quả nhỏ phong ấn đã được cắm vào răng, chỉ cần hơi hơi dùng sức là có thể cắn nát. Chỉ cần xảy ra vấn đề gì, liều cái mạng già dãy dụ một cái, như thế nào đi nữa cũng có thể động được. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt ở trong ngực của Tiêu Trần đảo mắt một vòng rồi hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo ngọc sơn thần của Lưu Tô Minh Nguyệt bay ra từ trong lòng của Tiêu Trần. Một bóng người nhò nhỏ đi ra từ trong ngọc sơn thần, trực tiếp đi vào trong thân thể của Lưu Tô Minh Nguyệt.